các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Siêu sinh, việc kiếp vĩnh hằng. Phải chăng chẳng có ma quỷ nào, chẳng có cái ác độc nào hơn được loài người. Khi bị quan, khi ích kỷ trội dày, khi kẻ tôi quá cao, khi lợi ích bản thân bị đe dọa. Nó còn đáng sợ hơn, lạnh lẽo hơn, tàn nhẫn hơn cả ma quỷ, đáng sợ hơn cả địa ngục vạn trường. Uống cho một kiếp người, cứ thế lầm lũi trật đi. Đã nhận mình là một đẳng cấp khác, vậy thì đừng để phần con nó lấn át phần người. Sai một ly đi một dặm. Một đời người tích đức còn không đủ, đừng có tạo thêm nghiệp báo. Đời có vay có trả, có sai có sửa. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Những câu chuyện ma quái ám ảnh kinh dị, cùng buộc gọi lúc 1 giờ 52 phút trôi vào ký ức sâu đậm nhất của những ai đã chứng kiến nó và những ai đang nghe, đang đọc nó. Tại một nơi khác, đám học sinh nam lao vào đánh hội đồng một học sinh nam khác trước sự phấn khích và cổ vũ hò của những học sinh còn lại. Nhưng không một ai chú ý đến sự đau đớn và nhục nhã chằng đầy khuôn mặt cậu có kia. Không ai chú ý đến thân thể co rúm vì đau, càng không ai chú ý đến đôi mắt hằn học sự căm thù của cậu. Họ không hề hay biết, chỉ vì phút giây ngông cuồng và nông cạn ấy, bọn họ, gia đình bọn họ phải trả giá nặng nề như thế nào. Ở nơi này, nơi khác, những linh khác đang trỗi dậy, điên cuồng và khát máu hơn.